Các bạn đang nghe chuyển trên website chuyện tình yêu.net chương 5322. Đạo cô, chắc nơi này cũng giống thế tục của vũ trụ chính. Nhưng nếu đi tiếp thì cứ cách 1.000 mét. Sẽ lại có thêm một duy đồ. Không phải ai cũng đi được đâu. Ngô Bình, các cô cũng không đi được à. Đạo cô, chúng tôi đi rồi. Cũng thập tử nhất sinh đấy. Rất khó sống sót trở về. Ngô Bình nghe xong thì gật gù, cảm ơn tiên tử đã. Nhắc nhở, tôi sẽ cố không đi xuống quá 3.000 mét. Đúng lúc này, tảng đá nửa trong suốt ở giữa đám đông trợt lué lên tia sáng trói mắt. Bề mặt của nó cũng bắt đầu xuất hiện vết nước. Ngay sau đó, cả sáu người kia cùng bổ nhào về. Phía nó, Ngô Bình nhìn thấy đạo cô xinh đẹp thì cũng muốn giành, vì thế cũng nhào theo. anh vốn ở gần, tốc độ lại nhanh nên đã là người đầu tiên đến gần tảng đá. Advertisement lúc này, tảng đá đã nổ tung, một trái tim như thủy tinh vẫn đang đập thình thịch bay ra, Mộ Bình bắt lấy trái tim ấy rồi chuồn mất. Ngoài đạo cô gia thì ai cũng cất giọng chửi bới rồi vội vàng đuổi theo, nhưng Mộ Bình đã biến mất dạng rồi. Đạo cô ngây người nhìn mọi người cứ thế biến mất dần, một lát sau, cô ấy thở dài rồi định quay người bỏ đi. Tiên tử, đột nhiên, có giọng nói của Ngô Bình vang lên sau lưng cô ấy. Đạo cô ngoảnh lại thì thấy tay phải Ngô Bình đang cầm trái tim thủy tinh rồi đưa cho mình. Cô ấy ngẩn ra hỏi, "Anh tặng tôi à?" Ngô Bình, "Tôi thấy tiên tử rất coi trọng nó nên đã dành giúp tiên tử." Đạo cô vừa mừng vừa bất ngờ, "Công tử, đây là trái tim thiên." Đia là bảo bối vô thượng chỉ thiên khanh mới có thể sinh ra được. Giờ anh tặng tôi làm tôi không biết phải nghĩ thế nào, Ngô Bình cười nói, tiên tử đừng khách sáo, cô không nói thì tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. "Nạo cô, công tử, tôi là Ninh Trúc Tuyết, cả đời này tôi sẽ không quên ân đức của công tử, Ngô Bình, Ninh tiên tử đừng khách sáo, nếu đây đã là bảo bối thì tại sao chỉ có mấy?" Người tranh giành Ninh Trúc Tuyết, muốn thấy nó thì phải có duyên, chúng tôi cũng tình cờ gặp thôi, chứ không phải có thông tin từ trước." Ngô Bình nhìn quanh rồi nói, "Tôi đã lừa họ đi hết rồi, nhưng khéo lát lại quay lại đấy. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện, nếu tiên tử không vội thì có thể đến chỗ tôi ngồi uống." Cha, Ninh Trúc Tuyết có ấn tượng rất tốt với Ngô Bình nên gật đầu nói, "Vậy phiền công tử rồi." Hai người quay lại Diệp Thiên Khanh, sau đó tới vườn thuốc của Thái Chân Môn. Đến nơi rồi, Liễu Tam Tương đã tránh mặt nên Băng Ngọc phải ra phục vụ trà nước. Bây giờ, cô ấy đã được Ngô Bình cho phép ra vào vườn thuốc. Ninh Trúc Tuyết nhìn thấy dược liệu ở đây thì nói, không ngờ công tử cũng có vườn thuốc, chắc chắn cũng là một dược sư hay thầy luyện đan. Các bạn đang nghe truyện trên website, truyện tình yêu. chấm net